Tình đạo Phật có đâu phải về, Có được rồi chứ để mất đi. Riêng mình cố gắng duy trì, Đồng thời khuyên kẻ khác quy hướng cùng. Tình đạo Phật nên tung ra khóc, Để giống mê không mọc thêm ra. Tình lòng tất Cả người ta biết đâu xiềng xích đâu là tự do tình đạo Phật Muốn cho giải thoát, giải thoát đường sông chết hẳm cần Nhất là giải thoát khổ thân cho mình cho kẻ hết cơn đoá đại tình đạo Phật Nay mai lo cà Ăn trái Còn chừa quá để mai Biết lo thân sống hiện nay Mà không lo đến Ngày mai thân tàn Tình đáo Phật Thế gian không càm Nhưng chẳng hề Lánh đám giới đời Sẵn sàng giúp mọi nơi giúp đời cho đến thở hơi cuối cùng mà tình đạo Phật biết dung thứ rồng rộng dung những chẳng phong tâm Trần dung người gió cái lòng nhân dung người để cảm hóa thân tâm người tình đạo Phật rất Điều ý nghĩa nghe cũng rất vui trau trĩa tánh tình nghĩa làm mà chẳng sân danh lành trau mà chăng khế mình chân tu Tịnh đạo Phật cương nhu lưỡng dụng cương gì lành nhũ cũng vi lành Lành mình lành cả nhân sanh lành Trong tư tưởng lành hành động ra Tình đạo Phật muôn nhà nước thành Muốn mỗi người lành mạnh ấm non Vì đời chẳng ớt toán lo lo đời Nhưng chẳng hề cho lụy đời Tình đáo Phật như lời Phật thuyết Nói từ bi làm viết từ bi Cuộc đời có thành có suy từ bi Chẳng có biến gì chút nào Tình đáo Phật chẳng nào lúc khổ Gặp buổi nghèo càng đấu nhiều hơn Người ăn cơm chẳng thấy lợn tình Nhà Đạo Phật chẳng sơn từ bi Tình Đạo Phật dắt đi đến Phật Nửa chừng đường chẳng dứt dây ai Dù rằng gặp lắm trong gai Dù rằng ngày tháng kéo dài bao lâu Tình Đạo Phật Dình câu hải hề Độ chúng sanh như kể kinh truyền Nếu anh ai đổ chẳng mãn nguyện Cũng thề tai độ ngay liền mai sau Tình đáo Phật trào nào cũng Phật Không trào nào tánh chất ra ma Tình không tự ý người ta Chứ tình đạo Phật Vẫn là bất di Tình đạo Phật Tuy Ly thoát tộc Nhưng mà không tiêu cực tinh thần thường lo Tế thế độ dân khỏi mê Khổ kiếp khỏi luân chuyển đời Tình đạo Phật quên ngồi rằng được có rồi mở rộng ra cho tôi mình cho khắp mọi người ta song hòa nhân loại thoát qua Phật tiên tình đạo Phật sâu duyên với Phật nở thấy vạn lần đức Hết đi Không gây những nghiệp mê si Cũng không tạo những sự gì trói trăng Tình đạo Phật cố ngăn dục dòng Cố làm cho tâm động ra bình Cố làm chú được lòng mình Cố làm tán lớp vô minh lâu đời Tình đạo Phật xét nơi mình trước nhận thức rằng tối phước do mình Người ngoài chỉ để chứng minh viết mình mình phải tự tin lấy lầm Tình đạo Phật vốn không dòng ngoài Tự mình lo ngó lại nơi tâm, Tin rằng cái mối quyền thâm nội tâm Sẽ thấy ngoài tâm khó trông. Tình đạo Phật hỏi lòng với Phật, Lòng với lòng hòa một không hay. Không đi ngược lối như lai niết bàn nhất Định có ngày tới nơi Tình đạo Phật chẳng rời bốn nguyện Nguyện đổ mình đổ đến mẹ cha Đổ thân tộc đổ người ta Quyết tu công đức dù là khổ lao Tình đạo Phật ngày nào chưa toài Ngài ấy còn lưu lãi hồng trần Đưa người khỏi bến mây tân giàu Chùa Lào Ly sát thân thế nào Tình đạo Phật chẳng nào việc khó Sự đang làm gắn bỏ cho thành nhất Là việc giúp nhân sanh gian trừng mây Cũng tiến hành không thôi Tình đạo Phật còn đời còn nó no, Nó không bao giờ bỏ người đời nếu đời chưa được thành thơi. Nó càng tìm cách giúp đời nhiều hơn. Tình đáo Phật là chân tình nghịa. Chẳng khi nào bỏ kẻ thế gian, Thế gian gì có phủ phàng, những tình đạo Phật một đàn yêu thương. Tình đạo Phật vui nhường cốm ao, Vui nhìn qua miết bảo lợi hung, Lúc nào cũng rất khoan dung diệt lành thì chẳng tiếc, Công một mây tình đạo Phật chỉ gây phước quy. Cho mình và cho kẻ thế gian thà cam chịu sống cơ hàn không ham những thứ ảo sanh tối đời. Tịnh đạo Phật xét nơi tội phước không làm càng thiếu dục. Tâm phàm Vì rằng những việc muốn ham Là nguyên nhân khiến người làm khổ đau Tình đạo Phật lo sao giải kiếp Không muốn thêm nặng nghiệp Hồng cần Cho nên cố gắng tu thân Ảo quyền quyết Tranh lý chân quyết tìm Tình đạo Phật Một niềm tin Phật, y tin Phật đà siêu thoát tử sanh. Tín mình có thể tu thành Tinh muôn giữ lấy lành tái tâm y tin đạo Phật. Lỗi lầm tứ xưa. Học ly ngừng Phật Ở ngàn xưa Thấy sai nay cải mai chưa Nghiệp Phàm chẳng để Dây dưa nhiều lần Tình đáo Phật Chẳng dừng bước đào Tiến đến khi Rút rau pháp màu Tiến trên hành động Cao sâu tiến Trên công việc Giải bầu mê ly Tình đáo Phật Chẳng gì cản nỗi Vượt qua muôn chương ngại trên đời Làm theo ý muốn siêu vời Làm cho chí nguyện đổ người còn mê Tình đạo Phật không hề thôi chí vô đường còn giãn ly xa xôi Cứ đi đến chỗ mới thôi Không dừng bước trước Cuộc đời gian cưng Tình đạo Phật nặng phần đạo lý Đạo lý bao tâm trí đắc vào y hành đường lối cao khiêu Cho mấy đời hết cho sầu dân tan Tình đạo Phật Thế gian chẳng nhiệm Nhưng mà không phải im thế gian Thường lo cứu khách trần hoàng xây Cho đời cánh bình an no lành Tình đáo Phật tử sanh dẫn Phật Sông niết bàn và thác niết bàn An vui sông thoát Hai đàn thế nên chẳng ớt lo toan cho đời Tình đạo Phật biết mới bỏ sát Nhưng hôm nay vẫn giúp người ta Đó là chủ nghĩa thích ca Đó là tâm niệm của nhà từ bi Tình đạo Phật chuyện gì đáng bỏ Quyết bỏ xong chẳng có dẫn dà Còn điều chi đáng làm ra Quyết làm cho được dù là khó khăn Tình đạo Phật luôn căn cứ đầu Việc ở ăn ngay thảo nhân từ Giữa chân ly để suy tư Xem người lành giữ để cứ xử mình Tình đạo Phật tự tin trước hết Tình nên hư mọi việc tại tâm môi mình Đạo Pháp cao thâm tình mình có thể sẽ tầm kiếm ra Tình đạo Phật bên tòa sen Phật chẳng bao giờ để mất đức tin Càng tin Phật đứng trước mình, càng nói theo những hành trình Phật xưa, tình đạo Phật mến ưa Phật pháp. mình đến không còn táp niếm trần lời nào của Phật đã phân tập trung tất cả tinh thần làm theo. Tình Đạo Phật nghiệp đeo lo dứt giống từ bi tận lực gieo ra Học câu Bồ Tát Ma Ha khổ mình và khổ người ta phá bằng Tình Đạo Phật trời trăng giám đò chẳng bao giờ ghét bỏ người nào với ai cũng đôi như nhau Với ai cũng sẵn sàng trao lời lành Tình đạo Phật chẳng sanh việc ác Việc thiện lo tạo tác không ngừng Không mơ việc thiện riêng thân Mà mơ việc thiện cả dân chúng nhờ Tình đạo Phật không mơ quyền quy Chỉ ước Mong đạo lý rỗng bài Nơi mình hết việc phạm sai Nơi người cũng chẳng còn ai lỗi lầm Tình đạo Phật đạo tâm làm trong Lấy đạo tâm để xong với đời Nói làm suy xét cả nơi tranh Cho mình khỏi bị rơi đường tàn Tình đạo Phật lỗi qua biết hồi, hối lỗi qua chừa lỗi sau này, trừ ngay ý tưởng tà tay làm ngay những việc rất hay rất lành. Tình đạo Phật thân tình đại chung Khuyên lời lành cung ứng viết lành, chỉ đường tính độ giảng sanh ra tay, Giúp đỡ trong tình cảnh nguyên. Tình đau Phật chẳng khi kẻ khó, Cũng không chê ai có lỗi lầm. Khó thì cố giúp khỏi lâm, Lỗi lầm thì cố thức. Tâm cho người tình đạo Phật vui tươi hòa nhà. Nhìn người bằng tất cả niềm thương, Sẵn sàng nhường viết đáng nhường vui, Cho những sự người đương thiết cần. Tình đạo Phật giả chân dạch, Rõ, không làm điều chẳng có phước duyên. Mình cùng người rất quang liên hậu lai hoặc diệt đương tiền có nhau, tình đạo Phật đầy cao lẽ chanh chân nói làm chân tánh tâm mình làm chơn chánh để sống sinh dù nghèo khổ cũng chẳng trên trong lòng Tình đạo Phật sống thông giới Phật không sống ngăn cách biệt cõi phàm Sống đời đời chẳng chút tham Sống đời mà chỉ muốn ham đạo mậu Tình đạo Phật đến đâu cũng đạo Việc chánh không ai bảo cũng làm Làm mà danh giọng chẳng ham Vì người hơn việc vì tham cho mình Tình đạo Phật Hữu tình hữu đồ Nhưng vô tình cũng cố gieo duyên Đồ người không có giới biên Nếu còn ai khổ còn nguyện đồ cho Tình đau Phật lòng lo như Phật Lo tìm phương mở gốc mấy đời Lo cho người sống thành thời Lo cho người chết Khỏi nơi luân hồi Tình đạo Phật không thôi diệt Phật Nếu đời còn trong giấc nam kha Tu là cứu độ người ta Người ta còn khổ thì là còn tu Tình đạo Phật chẳng mù xứ thế Trong đời mà không để nhiễm đời Nhìn đời quá cuộc đầy giới Giạch đường bất diệt cho người cùng đi Tình đạo Phật không nghi nhân quả tin chất đều giải trả chẳng lầm Dù sao cũng vẫn can tâm Những điều tội ác không làm cho ai Tình đạo Phật chẳng sai lời Phật, Phật bảo lành thì quyết làm lành. Làm lành chẳng quản tử sanh lành cho đúng nghĩa tu hành Phật gia. Tình đạo Phật người ta muốn rõ, nên đi sâu vào đó mà xem sạch trong chẳng chút. Luốt lem yêu đời Thành thật giả đem phúc đời Tình đáo Phật Thù người chẳng có Ấn cho người điều đó có luôn Vì giàu bị kẻ ghét buồn Cũng không vì đó Mà buôn tánh lành Tình đáo Phật Trọn tính lời Phật, Nguyện tu thân và quyết đổ người. Sự tu cao thượng tốt tươi, Chính là ở chỗ đổ người đổ ta. Tình đạo Phật đồng hòa các giới, Giúp giới nào cũng hội Phật tâm. Giúp nhau đồng khỏi sai lầm, Giúp nhau đồng tuyết hết mầm khổ đau Tịnh đạo Phật chỗ nào cũng sanh sanh đời người sanh bốn tâm người Đến đâu là đó vui tươi khiến đời cùng giúp khiến đời cùng thương Tịnh đạo Phật vô thượng kiếp ro nên mau lo đâu đó vẫn tròn Hẹn thầm với tâm lòng xóm vừa là tu Phật vừa còn tu nhân Tình đạo Phật nghiệp trần huyết gỡ nở không đeo chỉ mở mà thôi Sợ đường sanh tử luân hồi sợ câu quá báo của đời này mai Tình Đạo Phật ngó ngay vào Phật Nói gương đường siêu thoát Phật đi Đi cho khỏi cảnh mê si Đi ra ngoài cái phạm di hỏng trần Tình Đạo Phật tử thân quyết đổ Đỗ mình như chư tổ ngàn xưa Tìm nơi toàn bát nhã đưa đồng thời chỉ Những người chưa biết đường tình đạo Phật Yêu thương trong giác không yêu thương trong các tánh mê Vì đường chân giác lập thề Vì từ bi đạo mà đê đậu nguyện tình đạo Phật Vừa hiền vừa sang Không giữ không mù quan tánh tình Quyết làm chủ việc tự sinh Quyết làm chủ những điều mình làm ra Tình đạo Phật quỷ ma chẳng sợ Và cũng không sợ kẻ ngoài đời Nhưng mình chỉ sợ mình thôi Sợ lòng mình quý Sợ người mình hư Tình đạo Phật Phật tự tâm Pháp Mê là Phàm còn giác như lai Tại mình chẳng phải tại ai Cho nên phải tự dồi mài lấy thân Tình đạo Phật Tin rằng có Phật Phật Tự bi nhưng rất công bằng, Phật không thể độ hung hăng, Muốn cho Phật độ phải năng làm hiền. Tình đạo Phật cố nhiên kính Phật, Kính Phật là đại đức đại minh. Trong lòng vừa kính vừa tin tình theo Và gắn chí hành động theo Tình đáo Phật Phật treo gương lờn Xôi đó mà rửa bởn như đời Nếu ngày nào cũng nhớ soi Tất là sẽ hết tính hôi đời mình Tình đạo Phật Không tin xuống xè Tin rồi là tìm lẽ thật hành tính sau khi nghĩ suy dành Tin nơi chân lý Không tính mê cuồng Tin đạo Phật biết tuồn đời gia Nhưng mà không bỏ cả người đời Thấy đời xong gợi tất hơi Càng lo cứu giúp Cho đời nhiều hơn Tình đạo Phật thân trần tánh Phật Chúng với đời tâm đức hơn đời Nghĩ điều tối phước nãy mới Giúp người thì có hại Người thì không Tình đạo Phật trong lòng thường xét Xét lòng mình xét việc Thế gian đời như mây tủ rồi tan, dình lòng chẳng để sanh đàn bất lương. Tình đạo Phật thẳng đường giác ngàn, lúc tiến hành bỏ mãn cũng vui. Không gì lao khổ mà lùi, không gì vật chất mà xuôi theo đời. Tình đáu Phật đổ người vì đau, Chẳng đổ người vì gạo vì tiền, Vì mong giải thoát mà hiền, Không vì danh lợi mà nguyện lo tu. Tình đáu Phật chẳng mù dẫn quang, Mà chỉ làm người sáng dẫn mù, Dẫn cho người biết, Lối tu dẫn cho người khỏi cảnh u mê đời Tình đáo Phật lành lời lành sơ Lành trong lòng căn cứ trước tiên Trọn lành trọn sáng là nguyện Ý nguyện ấy vẫn gắn liền trong tâm Tình đáo Phật tử tầm mới thấy Chờ luôn công nhờ cái người ngoài Tự mình biết đăng biết cai Tự mình phải thấy bổn lai tâm mình Tình đau Phật lời kinh dịch lôi Phải tìm trong tâm mới thấy ra Những gì là Đức Phật Đà Những gì sanh chung cũng là tài tâm Tình đáo Phật lòng cầm chắc được Phật công mình kẻ trước người sau Quay đầu ngó lại thấy nhau trái Thì đã chính trái màu còn xanh Tình đáo Phật để dành cho thầy Không dành riêng cho kẻ siêu phàm được rồi đem giúp Nữ nam nhược bằng chưa được ráng làm cho ra Tình đáo Phật tình ma khác hằng Phật thì chân ma chẳng phải chân Nếu người thật muốn tu thân tránh tình ma mỹ lửa chân Phật tình Tình đạo Phật tự mình phát khởi Phải thắng qua các mối tình đời, lòng thương người rống muốn nơi giúp qua sống khổ giúp rời nghiệp mê. Tịnh đạo Phật đưa về tới Phật tùy theo người diều dắt khác nhau. Quất là tôi trước Tới sao không hề bỏ một người nào lạc đi Tình đạo Phật chỉ gì đái đồ Đổ khắp nơi không chỗ nào chừa Đi đâu như hạn cho mưa hữu tâm Thì đổ chẳng chừa bỏ ai Tình đạo Phật tự khai khai thì Mở sống đời mở bể Pháp Tâm sống không còn bị lỗi lầm tâm không còn bị hãm cầm trong mây tình đau Phật bỏ bê sao nợ Xét kỹ đi rồi cố tạo nên xong câu nghĩa trả ơn đàn sẽ không vô ích sống trên cõi đời Tình đạo Phật mỗi người như Pháp Tiến hành đường tử giác giác tha Khiến hồi tâm khắp người ta Người người tỏ ngô nhà nhà bình an Tình đạo Phật luận bàn sao hết Ăn sâu nơi sông chết người đời Người đời sống chết Chưa thôi thì tình đau Phật chưa rời thế gian tình đau Phật niết bàn là vốn những thế gian làốn lập công ở Trầnêu chẳng tốt lòng niết bàn cực lạc chớ Hồng sang qua tình đau Phật muôn nhà rang có Chớ nói xuống đừng ngó lơ là ít nhiều Cũng ráng làm ra cho người thỏa và cho ta an lòng Tình đạo Phật không tầm kẻ quay Mà cũng không tự dây bất minh Biết răng biết sửa lấy mình và là biết Giác biết bình người ta Tình Đạo Phật tuy là thương rồng Nhưng mà không để phóng tâm trần Thương trong tử chủ tinh thần Không hề để bị mê dần trong thương Tình Đạo Phật suy lường trong Huệ Nghĩ tưởng trong ngũ trễ thì không Lợ danh kho ám ảnh lòng những trò dục lát càng không thể lừa T tình đạo Phật biết ngựa trước diệt biết ăn năn hôi tiếc khi lầm bình tâm và biết thức tâm diệt làm chẳng rối lỗi lầm chẳng thêm tình đau Phật đáng mềm mềm hăng Đang cứng thì cứng chẳng chi so Cứng mềm đều được tự do Không do ngoại lực khiến cho cứng mềm Tình đạo Phật ấm êm nhân loại Không giống như những thoái gây loạn môi tình đạo Phật càng lan Thì trong xã hội người càng vui tươi Tình đạo Phật mỗi người ráng lập tập cho lòng Phật Pháp thuần thành. Bảo hành ác niệm hết sanh cõi đời sang suốt tốt lành thấy ra. Tình đạo Phật lớn là lớn quà. Lớn Phật Tình đế quá độ nhân nếu cầu đáo quả viên chân thì tình đáo Phật phải cần mở to. Tình đáo Phật giúp cho nhau có kẻ dắt đường người trỏ lối đi. Giúp nhau cảnh khổ thoát ly cũng vì đáo cả cũng vì từ tâm. Tình đáo Phật Từ mầm đáo nhỏ Bồi dưỡng cho lớn trổ trái bông Khó khăn nhiều lắm Chẳng không phải cần quyết Chỉ bệnh lòng mới nên Tình đáo Phật không quên đường Phật Cô tiến lên gai góc chẳng này Nếu chưa thấy mặt Như Lai thì còn đi mãi đi hoài không thôi Tình Đạo Phật yên ngồi bao nở Trong khi đời rối gỡ chưa xong Ít nhiều cũng phải ra công mới Là chẳng trái ngược lòng từ bi Tình Đạo Phật tùy nghĩ tế đầu Nhưng mà không vua bở theo đời Cũng không khiếp nhược trước người tùy phương Nhưng vẫn chủ nơi lòng mình Tình đạo Phật chẳng sinh oan ghét Oan ghét làm chay khét đạo tâm Nghĩa nhân không những dập bầm Mà còn khiến phám lối lầm to hơn Tình đạo Phật Cứu hữu nhân một dạ. Lòng từ bi hỷ chẳng buồn khi bị người chê cũng không chấp trách thói mê của người. Tịnh đáo Phật ngược xuôi vẫn Phật, Phật trong tâm Phật thật hành ra. Phật mình Phật khắp người ta Nguyễn làm Phật được dù là khó khăn Tình đau phật, phật lấp ngăn biển khổ Bằng tấm lòng đại độ đại bi Nếu nay chỉ nguyện chữa y Thì mai thị mốt vẫn Trì cho xong Tình đau Phật tin trong khó tin tu trong muôn câu chuyện khó tu sống trong cuộc thế mắc dù nhưng hành động đúng đạo mầu thích ca tình đáo Phật diu ra giống Phật cô sức diu dầu đ Kháng, không gieo những giống phàm gian Ví dụ giống ấy có mang tới mời Tình đạo Phật quyên đời lánh dự Ráng làm lành khỏi sự báo an Bỏ đi ác niệm trần gian Để ngồi sanh tử khổ nàng tiêu đi Tình đáo Phật phung trì Phật Pháp Thực hành từ viết một cho nên Không hề Phật Pháp để quên luôn luôn Phật Pháp đặt trên cuộc đời Tình đáo Phật theo lời Phật Dài cố vượt qua biển ai sông mây, Ngó theo hướng Phật mà về dù đời có muốn làm mê, cách nào tình đạo Phật quyên nhau cải hồi. Chẳng để cho tội lỗi thêm ra cùng thương cùng giúp cùng qua biết lành việc phước thì là cùng lo. Tình đạo Phật tạo cho đời tốt, Không khiến đời ngu dốc khổ nàng. Sẵn sàng thay khổ thế gian, Không đành để thế gian mang khổ mình. Tình đạo Phật dững tình dững bước, Tình làm lệnh được phước không sai, tin rằng có cảnh như lai bước. Theo đường Phật có ngày gặp ra Tình đáo Phật vừa là cầu Phật Vừa tu thân vừa dách nhiều người Giúp người sống được vui tươi Chỉ cho người cách lánh đời trầm lưng Tình đạo Phật lời chân cư nói Việc chánh thì cứ khởi ra làm lợi người, dù khổ cũng cam sự tu nhất quyết lo kham lòng từ. Tình đáo Phật thiện như lời thiện, chẳng làm sai câu chuyện nói ra. Không riêng khuyến thiện người ta Mà lời tiếng ấy cũng là tự khuyến Tình đạo Phật Phật yên chẳng bỏ Mình có cho người có như mình Thấy ai Phật Pháp biết tình Tìm phương trợ trưởng cho minh đạo màu Tình đạo Phật kinh cầu liệu nghĩa không độc xuống lấy lễ chó lời kinh đem thật hành ra kinh không phải để ngâm nga giải buồn tình đạo Phật tìm nguồn kiếm nước không liệu cây để bắt Cá to xem kinh để tự mình lo không chờ kinh thế làm cho biết mình. Tần đáo Phật khi minh Phật ly, khi tín lời Phật chí không lầm. Tu theo gì cả thành tâm khó làm cho bỏ khó làm cho quên. Tình Đạo Phật Muốn Nên Đạo Cái Đỗ Mẹ Cha Và Quá Đỗ Đời Đường Tu Quyết Đạt Đến Nơi Dù Người Cán Trở Dù Trời Nắng Mưa Tình Đạo Phật Biết Thừa Cõi Tạm Mi Hóp Rồi Tan Như Đám Bèo Mây Ở đời chẳng để đời sai mình cùng người quyết ra ngoài số căn Tình đạo Phật tin rằng tâm Phật vì mê si làm mất giác quan Cô bình tâm hết rối loạn để cho ánh sáng dịu dàng hiện ra tình đau Phật đèn nhà khéo tỏ mồi cho đèn nhà nó nhà kia quá khi mở phải cần chia giải mê nhất định không lìa giác tâm tình đau Phật cố tầm đá ca xem kể kinh để pha lưới mê Xem kinh để biết đường về Xem kinh để rõ giác mê con người Tình đạo Phật chẳng rời chân lý Lấy Ly chân sự trí đạo đời Đời nhân nghĩa chẳng xé nơi Đạo siêu thoát chẳng để rời trong tâm Tình đạo Phật xét tầm trong tâm Xem lòng mình xin thanh hay phàm Tự mình cãi sửa cho kham Nãy không sống Cũng quyết làm mai sống Tình đạo Phật Chím lòng quyết sâu Không để thân cấm cố hồng trần Tự làm chú khẩu ý thân không Cho tham mát ngu đần sanh ra Tình đạo Phật giúp Ta thành Phật, Người tu nên bồi đắp cho cao, Lấp bằng hố thầm trần lao, Và khai đại lỗ tiếng vào như lai, Tình đao Phật muốn ai cũng Phật, Tin rằng ai tu được cũng thành Phật, Xưa thì cũng chúng sanh, Chúng sanh giác được là danh Phật, Đà. Tình đáo Phật nhà nhà nên tập Không khi vui tràn ngập gia đình Cũng làm sang tỏ nhân sinh được thông Lúc sống được minh lúc tàn Tình đáo Phật phá tan ngã chấp Chẳng trước tâm không sắc sắc Không tự bi hỷ xả một lòng Dùng tuyền bát nhã đục sống cứu đời Tình đạo Phật không rời gốc đạo Lấy nhân từ hiếu thảo dung bồi Khó làm mấy cũng không thôi Cố dung bồi mãi đến hồi trái bóng Tình đạo Phật có trọng có hương quyên người đời tin tưởng chắc đi giữ lòng chân chánh tu trì đạo màu sẽ được đáp lòng mình tịnh đáo Phật tự bình tâm loạn sống chân, chân phán chân, chân một lòng lập Mạng tu thân mình cùng người quyết nghiệp trần dẹp xong Tình đạo Phật lấy lòng thấy Phật không phải riêng ly mắt hữu duy Lấy lòng để thấy từ bi lấy lòng để có tướng tri với lòng Tình đạo Phật đời thông đạo càm Chân khuyên tìm giả tạm quyến xa Gây tình thân khắp người ta Mở đường tính đổ giữa nhà muôn dân Tình đạo Phật mượn thân lập Đạo không vì thân để tạo lối lầm Đạo siêu thân dũng là mầm thân Là thuyền để biển trần lướt qua Tình đạo Phật cho là thân già Nhưng mà không hành hã xác thân Nên hư do ở tâm thần chứ thân xác chỉ là phần tai sai Tình đau Phật biết ai cũng chết tuy nhiên không khinh miệt một ai Cố làm ai cũng sống dai chỉ cho người cách khói đại trần gian Tình đáo Phật đời càng thấy mộng, Càng thương đời càng đóng tự tâm. Quyết làm hết kiếp u trầm hết, Đem thân sống làm mầm tội nhớ. Tình đau Phật không chờ chết đến, Không chết vì những chuyện bất lành tìm không chết lúc. Còn sanh lửa làm những việc chết thanh nhãn hồn Tình đảo Phật rất tôn kính Phật Ni kính Phật bao thì giúp người bao Giúp người là việc đảo màu Giết người không giúp Phật nào chứng cho Tình đáo Phật muốn to đáo quà, Sự đổ đời lòng giá phải to, Đổ đời sống được ấm nó, no, Đổ đời tâm được đổi cho hiện lành, Tình đáo Phật đáo hành khắp châu. Tu tự do, tế độ tự do, Đáng lo thì cứ việc lo, Đáng làm thì cứ làm cho công thành.